đến nhà lúc 22 giờ đêm. Cảm giác buồn bã, chán nản. Tôi lục lọi tủ lạnh xem còn chút gì ăn không. Chỉ còn chút mì ống nguội và một chút đậu thừa. Tôi cố nước trôi bằng chút rượu vodka. Vừa ăn tôi vừa tự hỏi mình sẽ làm gì nếu Julie không quay về nữa. Nếu không còn vợ, liệu tôi có lại bắt đầu hẹn hò với những phụ nữ khác không? Tôi sẽ gặp họ ở đâu? Tôi chợt tưởng tượng ra mình đang đứng ở quầy bar trong quán Barrington Holiday, cố tỏ ra lơi lạ với những phụ nữ lạ. Đây là số phận của tôi ư Chúa ơi. Tôi phải biết có thể hẹn họ ai đây. Tôi ngồi thần một lúc, nghĩ về những người phụ nữ mà tôi biết ai sẽ chấp nhận đi với tôi, ai muốn đi cùng tôi. Chẳng lâu là gì khi duyệt qua hết cái danh sách ấy, rồi có một phụ nữ chợt đến trong đầu tôi. Tôi đứng dậy khỏi ghế, đi đến máy điện thoại và cứ thế trừng trừng nhìn nó đến năm phút. Tôi có nên gọi không? Tôi cảm thấy hồi hộp khi quay số. Tôi lại gác máy trước khi chuông kêu. Tôi lại nhìn chằm chằm nó một lúc nữa. Ôi khỉ thật, cô ta quá lắm thì cũng chỉ nói không là cùng chứ gì. Tôi lại quay số. Tiếng chuông phải kêu đến lần thứ 10 mới có người nhấc máy. Alo, tiếng ông bố. Tôi có thể nói chuyện với Julie được không ạ? Một chút im lặng rồi mới có tiếng nói. Anh đợi một chút. Lại một lúc trôi qua. Alo, Julie nói. Xin chào, anh đây. anna à? Phải, em nghe này. Anh biết lúc này đã muộn rồi nhưng anh chỉ muốn đề nghị em một việc. Có phải là phải lựa chọn giữa ly dị và quay về nhà? Không, không, không. Anh chỉ muốn biết trong khi em đang suy nghĩ quyết định liệu chúng ta gặp nhau một chút có hại gì không? Ờ, tôi nghĩ là không. tốt, em có bận gì tới thứ bảy này? một lúc im lặng, làm tôi tưởng tượng Shirley đang cười. với giọng thích thú của ấy hỏi, anh muốn hẹn hò với tôi phải không? phải, đúng thế. im lặng một lúc lâu, tôi nói, thế em có đồng ý không? vâng, tôi rất thích. cuối cùng cô ấy nói, tuyệt, vậy anh sẽ gặp em lúc bảy giờ ba mươi nhé. đồng ý. sáng hôm sau. Chúng tôi mời cả hai người giám sát phụ trách các cổ chai lên phòng họp. Chúng tôi đã có mặt gồm Stacy, Bob, Raf và tôi. Ted Spencer là giám sát bộ phận nhiệt luyện. Ông ta trông khá già, với mái tóc như một búi dây kim loại và cơ thể như một cái dũa bằng thép. Còn Mario Demonte, giám sát của trung tâm gia công với cái máy NCX-10, trông cũng già như Ted nhưng đẩy đà hơn. Cả Stacy và Raf mắt đều đỏ hoe. Trước khi chúng tôi ngồi xuống ghế, họ cho tôi biết về công việc sẽ xem xét trong buổi họp sáng nay. Để hoàn thành cái danh sách các đơn hàng đã quá hạn cũng khá dễ dàng. Máy tính không khó khăn gì sắp xếp danh sách theo thứ tự thời gian. Quá đơn giản chẳng phải cần đến 1 giờ đồng hồ, nhưng họ phải diệt qua tất cả các phiếu vật tư của từng đơn hàng để tìm ra những chi tiết cần gia công ở các cổ chai, và họ phải xác minh xem liệu có hàng dở dàng cho chế tạo các chi tiết đó không. Cái công việc đó mất gần hết cả đêm. Stacy bảo tôi lúc sáng nay rằng đây là lần đầu tiên chị ta thực sự đánh giá cao sự tồn tại của máy tính. Tất cả chúng tôi đều có trong tay bản sao cái danh sách viết tay mà Raf đã chuẩn bị, trong đó liệt kê 67 mục các đơn hàng bị quá hạn theo thứ tự thời gian bị chậm. Đứng đầu danh sách là một đơn hàng đã quá 58 ngày so với ngày giao hàng theo yêu cầu của bộ phận thị trường, còn cuối danh sách là ba đơn hàng đã quá 1 ngày. "Chúng tôi đã kiểm tra," Raf nói, "chừng 90% các đơn hàng bị chậm hiện nay đều có chi tiết phải qua gia công ở một hoặc hai cổ chai, trong số đó có khoảng 85% đang bị tắc ở chỗ lắp ráp do phải chờ những chi tiết này." để có thể hoàn chỉnh và giao hàng. Tôi giải thích cho hai giám sát viên. Như thế rõ ràng là những chi tiết này cần được ưu tiên số một. Sau đó Raf nói, chúng ta đã chuẩn bị trước một danh sách cho cả chỗ nhiệt luyện và chỗ máy NCX-10 về những chi tiết cần gia công ở từng vị trí và thứ tự thời gian bị chậm. Trong chừng một tuần nữa, chúng ta có thể đưa ra danh sách đó bằng máy tính và sẽ không phải thức khuya nữa. Tốt lắm Raf, Tôi nghĩ Stacy và anh đã làm được một việc rất tuyệt. Tôi nói Sau đó tôi quay lại Tết và Mario bây giờ việc hai anh phải làm là yêu cầu đốc công bắt đầu thực hiện theo danh sách từ trên xuống dưới tách nói nghe có vẻ không khó tôi nghĩ chúng tôi có thể giải quyết được mario nói tiếp các vị biết đấy có thể chúng tôi phải đi tìm một vài mục trong số đó stacy đáp như thế các anh có thể sẽ phải bới tìm ở trong đống hàng dở dang có sao không mario cầu mày nói ờ không vấn đề gì các vị chỉ muốn chúng tôi làm những cái trong danh mục đúng không đúng đơn giản thế thôi tôi nói Tôi không muốn thấy các anh làm những việc ngoài cái danh mục đó. Nếu như các điều độ viên gây rắc rối cho các anh thì cứ bảo họ đến gặp tôi. Các anh phải đảm bảo theo đúng thứ tự thực hiện trong danh mục nữa. Cà Tết và Mario gật đầu. Tôi quay lại Stacy nói. Chị đã hiểu làm sao cho các tay điều độ không can thiệp vào thứ tự của danh mục quan trọng như thế nào rồi chứ. Stacy nói. Vâng, nhưng anh phải đoan chắc với tôi rằng anh sẽ không thay đổi nó trong trường hợp có áp lực của bộ phận thị trường. Ừ, tôi hứa danh dự. Tôi nói, sau đó tôi nói với cả Tết và Mario. Nói một cách rất nghiêm túc, tôi hy vọng hai anh biết rằng nhiệt luyện và gia công trên máy NCX-10 là các nguyên công quan trọng nhất trong toàn bộ nhà máy. Việc các anh có điều hành tốt hay không sẽ quyết định tương lai của các nhà máy này đấy. Ted nói, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Bob Donovan nói, tôi có thể đảm bảo với anh rằng họ sẽ làm được. Sau cuộc họp này, tôi đến ngay bộ phận nhân sự để gặp Mike O'Donnell, chủ tịch công đoàn bộ phận. Khi tôi bước vào phòng họp, Scott Donnell, phụ trách nhân sự đang nắm chặt tay ghế đến trắng bạch các đốt ngón tay. Trong khi O'Donnell thì đang nói rất to tiếng Có chuyện gì ở đây vậy? Tôi hỏi Anh quá biết vấn đề là gì rồi Đó là quy định mới của anh về thời gian ăn trưa của bộ phận nhiệt luyện và máy NC O'Donnell nói Như thế là vi phạm thỏa thuận Tôi muốn lưu ý anh về phần 7 đoạn 4 Tôi nói Thôi nào hươm đã Mike Bây giờ là lúc tôi nên thông báo với anh về tình hình của nhà máy Tôi đã dành cả thời gian còn lại của buổi sáng Để nói cho anh ta biết về nhà máy đang như thế nào Sau đó tôi cũng kể về một số điều chúng tôi đã phát hiện ra và giải thích Tại sao cần thiết phải thay đổi nó. cuối cùng tôi nói anh có hiểu rằng việc đó chỉ có thể ảnh hưởng tối đa chừng 20 người thôi không anh ta lắc đầu này tôi đánh giá cao việc anh đã cố gắng giải thích tất cả nhưng chúng ta đã có một thỏa ước Bây giờ nếu chúng ta lợi đi một điểm nào đó thì liệu sau này các anh có thay đổi những cái cách mà mà các anh không thích khác không tôi nói Mike thực tình bà nói tôi không thể nói với anh về tương lai liệu chúng ta có cần thay đổi những cái khác nữa không nhưng xét cho cùng thì chúng ta đang nói về công ăn việc làm. Tôi không đề nghị các giảm lương hoặc các quyền lợi khác, nhưng tôi đề nghị có một sự linh hoạt. Chúng ta phải có một khoảng dao động cần thiết cho những thay đổi để làm cho nhà máy chúng ta có hiệu quả. Hoặc nói một cách ngắn gọn thế này, trong một vài tháng nữa nhà máy của chúng ta có thể sẽ không còn tồn tại. Cuối cùng anh ta nói, nghe như anh muốn dọa tôi. Mike, tôi chỉ có thể nói thế này, nếu anh muốn đợi chừng đôi tháng để xem có phải tôi dọa mọi người không thì sẽ quá muộn đấy. O'Donnell im lặng một lúc. Cuối cùng anh ta nói với tôi Tôi phải suy nghĩ và trao đổi đã Tôi sẽ nói lại với anh sau Đầu giờ buổi chiều tôi đã không thể chịu đựng thêm được nữa Tôi xuất ruột tìm hiểu xem Liệu cái hệ thống ưu tiên mới được triển khai như thế nào Tôi thử gọi cho Bob Donovan Nhưng anh ta không có ở trong nhà máy Vì vậy tôi quyết định tự đi xem xét Chỗ đầu tiên tôi kiểm tra là máy NCX-10 Nhưng khi tôi tới nơi Thì không thấy ai để mà hỏi Vì nó là máy tự động nên có nhiều lúc Chẳng cần người trong nom, Nhưng vấn đề là chẳng có chết tiệt gì trên máy cả Nó không chạy và cũng chẳng có ai điều chỉnh gì sức. Tôi như phát điên lên, tôi chạy đi tìm Mario. Thế quái nào mà máy lại đứng chơi hả? Anh ta trao đổi với tay đốc công rồi quay lại chỗ tôi. Chúng tôi không có vật tư. Anh nói gì vậy, các anh không có vật tư. Tôi hét lên, thế các anh gọi những đống sắt thép ở khắp mọi nơi là cái gì? Mario nói, nhưng anh đã bảo chúng tôi làm theo danh mục mà. Anh muốn nói rằng các anh đã làm xong tất cả số hàng chậm rồi chăng? Không, họ đã làm xong hai lô chi tiết đầu tiên. Mario nói, nhưng khi làm đến chi tiết thứ ba trong danh mục thì họ tìm chẳng thấy vật tư của nó vì vậy chúng tôi phải dừng máy cho đến khi tìm ra. Tôi tưởng như tôi muốn siết cổ anh ta. Mario nói, như thế có phải đúng là điều mà anh muốn chúng tôi làm không? Anh muốn chúng tôi chỉ làm những cái trong danh mục và theo thứ tự đường liệt kê có đúng không? Chẳng lẽ không phải anh đã nói thế sao? Cuối cùng tôi nói, phải, đúng là tôi đã nói như vậy nhưng anh không thấy là nếu không làm được một mục nào đó thì phải làm cái tiếp theo hay sao? Mario trông có vẻ hoang mang. Thôi. Thế cái vật tư anh vẫn cần thì đang ở xó xỉnh nào? Tôi hỏi Tôi không biết Anh ta nói Chúng có thể ở một trong nửa tá những chỗ có thể Nhưng tôi nghĩ Bob Donovan có thể đã cử người đi tìm rồi Thôi được anh nghe này Tôi bảo anh ta Anh phải làm sao cho máy luôn được hiệu chỉnh sẵn sàng Để làm những chi tiết tiếp theo đã có đủ vật tư Cái con ngựa này không thể cho nghĩ được Vâng, Mario nói Đang cơn điên, tôi lại quay về văn phòng Tôi sẽ cho gọi Donovan Để tìm hiểu xem đang có gì không ổn Nhưng đi được nửa đường khi ngang qua mấy cái máy tiện Tôi thấy anh ta ở gần đó, đang nói chuyện với một tài đốc công tên là Otto. Tôi không biết cái giọng lịch sự là như thế nào nữa. Otto có vẻ mất hết tinh thần khi có mặt bốt. Tôi dừng lại, đợi Bob nói xong và nhận ra tôi. Ngay lập tức, Otto bước đi và kêu mấy người thợ cơ khí của anh ta lại. Bob tiến đến chỗ tôi. Tôi nói, Anh biết điều gì xảy ra chứ? Vâng vâng, tôi biết. Anh ta nói, vì thế mà tôi có mặt ở đây. Vấn đề là thế nào? Không có gì, không vấn đề gì cả, chỉ là các quy trình vận hành tiêu chuẩn. Vấn đề trở nên rõ ra khi Bob giải thích với tôi rằng. Những chi tiết mà máy NCX-10 đang cần đã có sẵn ở đó cả tuần rồi. Otto lại đang gia công những lô hàng khác. Anh ta không thấy được cái tầm quan trọng của những chi tiết sẽ qua gia công ở máy NCX-10. Đối với anh ta thì chúng cũng giống như những chi tiết khác thôi và thậm chí còn kém quan trọng hơn nếu đánh giá theo số lượng của loại sản xuất. Khi Bob tới nơi, thì cái lô chi tiết ấy đang gia công dạng dở. Otto đã không chịu dừng lại cho tới khi nghe Bob giải thích. Khỉ thật anh, công việc vẫn theo kiểu như trước đây vậy, Bob nói. Họ hiểu chỉnh máy rồi bắt đầu gia công một thứ gì đó Phải bảo dỡ giữ giữa chừng để chúng ta có thể làm một thứ khác Như vậy vẫn chẳng có gì thay đổi hết Tôi nói, thôi thôi thôi Chúng ta hãy suy nghĩ về điều đó một chút Bob lắc đầu, có cái gì phải nghĩ đâu Chúng ta hãy cố gắng tìm nguyên nhân của nó Vấn đề nó là cái gì Chi tiết không đến máy ncx 10 Điều đó có nghĩa là những người vận hành Không thể gia công lô hàng đã được dự định phải làm Bob nói với cái giọng như đang hát Và nguyên nhân là những chi tiết cổ chai Đã bị tắt lại, do do cái máy không có cổ chai này phải gia công những chi tiết không cổ chai tôi nói bây giờ chúng ta hãy tự hỏi tại sao lại xảy ra như vậy bob nói cái tay có nhiệm vụ ở đây chỉ cố gắng sao cho luôn bận rộn thế thôi đúng bởi vì nếu anh ta mà rỗi thì sẽ có người như anh chẳng hạn sẽ đến và nhảy dựng lên tôi nói bob nói tiếp vâng còn nếu tôi không làm thế thì anh sẽ lại mang tôi ra tế thôi được cứ cho là như vậy nhưng dù cho cái gã này có bận rộn chăng nữa hắn ta cũng chẳng giúp gì để đạt mục tiêu tôi nói ơ đúng như thế đấy bob anh xem này Tôi nói, tôi chỉ tài vào số chi tiết sẽ cấp cho máy NCX-10. Chúng ta cần những chi tiết này ngay bây giờ, không phải ngày mai. Những chi tiết không cổ chai có thể hàng tuần nữa vẫn chưa cần, có khi hàng tháng hoặc có thể là chẳng bao giờ dùng đến. Như vậy, nếu cứ tiếp tục gia cầm những chi tiết không cổ chai này, thì anh ta thực sự đã làm hỏng nỗ lực của chúng ta hoàn thành một đơn hàng và kiếm được tiền. Nhưng anh ta đã không biết thế nào là tốt hơn. Chính xác, anh ta đã không thể phân biệt được mức độ quan trọng của các lô hàng. Tại sao thế nhỉ? Vì không có ai nói với anh ta hết cho đến khi anh xuất hiện nhưng anh không thể có mặt ở mọi nơi được rồi chuyện tương tự sẽ lại xảy ra như vậy bằng cách nào chúng ta có thể nói cho mọi người trong nhà máy biết chi tiết nào là quan trọng được tôi nghĩ chúng ta cần có một hệ thống nào đó hay chúng ta hãy thử làm ngay để không phải chịu đựng thêm những cái vớ vẩn này nữa và trước khi bắt tay vào việc khác chúng ta phải đảm bảo cho mọi người ở cả hai vị trí cổ chai biết phải tiếp tục công việc với đơn hàng có thứ tự ưu tiên cao nhất trong danh mục Bob trao đổi với Otto để anh ta biết chắc phải làm gì với những chi tiết. Sau đó hai chúng tôi đi tới chỗ các cổ chai và rồi quay lại văn phòng. Liếc nhìn mặt bốp, tôi có thể thấy anh ta vẫn còn lo lắng về việc vừa xảy ra. Tôi nói, sao vậy? Trông anh có vẻ như chưa tin tưởng lắm hả? À điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta lại tiếp tục bắt mọi người gián đoạn công việc để làm chi tiết cho các cổ chai? Chúng ta phải làm sao tránh không để các cổ chai phải chờ việc? Nhưng sẽ như thế nào đối với giá thành ở 98% các trung tâm gia công ở đây? Lúc này không nên nghĩ về điều đó Chúng ta chỉ cần làm cho các cậu trai luôn luôn bận việc là được Này Tôi tin chắc là anh đã làm đúng việc rồi đó Mà anh không nghĩ thế à Có thể tôi đã làm đúng nhưng tôi đã phải phá vỡ tất cả các quy tắc để có thể thực hiện được Vậy thì các quy tắc phải bị phá vỡ Và có thể chúng không phải là các quy tắc đúng Anh biết là chúng ta đã luôn luôn phải phá vỡ các quy trình đang thực hiện để phục vụ cho giao hàng Cái khác nhau giữa lúc trước và bây giờ là bây giờ chúng ta biết phải đón trước thời gian Trước khi có sức ép từ bên ngoài, chúng ta phải tin tưởng vào cái mà chúng ta đã biết. Bob gật đầu đồng tình, nhưng tôi biết anh ta chỉ tin tưởng khi nào có chứng cứ thuyết phục. Nói một cách trung thực, thì có thể tôi cũng như vậy. Một vài ngày trôi qua và chúng tôi đang triển khai một hệ thống để khắc phục vấn đề đang gặp phải. Nhưng vào lúc 8 giờ sáng thứ sáu, bắt đầu ca làm việc đầu tiên, tôi ngồi trong quầy cà phê và nhìn những người lao động đang ở đây, quanh đấy. Bob Donovan cùng ngồi với tôi. Sau sự chưa thông hiểu nhau của chúng tôi lúc trước, tôi thấy rằng càng có nhiều người biết về những cái cổ chai và tầm quan trọng của chúng thì sẽ càng tốt hơn cho chúng tôi Chúng tôi đang tổ chức các cuộc họp 15 phút với tất cả mọi người trong nhà máy cả đốc công và công nhân buổi chiều hôm nay chúng tôi sẽ làm như vậy đối với K2 và tôi cũng sẽ ở lại muộn để họp với K3 Khi mọi người đã tập hợp đông đủ tôi đứng lên phía trước và bắt đầu nói Tất cả mọi người có thể thấy nhà máy chúng ta đang có chiều hướng đi xuống trong thời gian gần đây nhưng cái mọi người chưa biết là chúng ta đã vào vị trí xuất phát để thay đổi nó Sở dĩ mọi người có mặt ở đây tham gia cuộc họp này là vì chúng tôi đang đưa ra một hệ thống mới, một hệ thống mà chúng tôi nghĩ sẽ làm cho nhà máy hiệu quả hơn so với trước kia. Sau đây chúng tôi sẽ giải thích tóm tắt một số cơ sở để chúng ta có thể phát triển hệ thống này. Tiếp theo, Bob Donovan sẽ nói với các vị nó hoạt động như thế nào. Cố gắng giới hạn cuộc họp trong vòng 15 phút chẳng cho chúng tôi thời gian nhiều để nói. Chúng tôi sử dụng hình ảnh của đồng hồ cát để giải thích vắn tắt về các cổ chai và lý do tại sao chúng tôi phải ưu tiên đối với các chi tiết qua nhiệt luyện và máy NCX10. Đối với những thứ không có thời gian để nói Sẽ có một lá thư thông tin Thay cho cái bản tin cũ Để phổ biến những chương trình triển khai Và tình hình tiến triển của nó trong nhà máy Tôi chuyển micro cho Bob và anh ta nói cho họ biết Là chúng tôi sẽ lập thứ tự ưu tiên Tất cả các vật tư trong nhà máy Sao cho mọi người đều biết sẽ phải làm gì Anh ta nói và giơ lên một số thẻ mẫu Cuối ngày hôm nay Tất cả các sản phẩm dở dàng trên mặt bằng Sẽ được đánh dấu bằng thẻ với một chữ số ở trên đó Thẻ sẽ có một trong hai màu đỏ và xanh Thẻ đỏ nghĩa là công việc có tính chất ưu tiên số một Những thẻ đỏ sẽ có ở tất cả các vật tư cần được gia công ở một cổ chai nào đó. Khi một lô hàng nào có dấu như vậy, đến chỗ các vị thì cần phải được thực hiện ngay lập tức. Bob giải thích, cái lập tức có nghĩa là như thế nào? Nếu đang làm việc một cái việc khác thì có thể chấp nhận cho làm xong khi thời gian cần thêm không quá nửa giờ. Trước khi một tiếng đồng hồ trôi qua, các chi tiết được đánh dấu đỏ phải được chú ý. Nếu đang trong quá trình hiệu chỉnh thì bỏ qua ngay lập tức và bắt tay vào làm chi tiết có dấu đỏ khi làm xong các chi tiết cổ chai các vị có thể quay lại các công việc đang làm dở dang trước đó màu thứ hai đó là màu xanh nếu cần phải chọn giữa chi tiết màu đỏ với chi tiết màu xanh thì phải ưu tiên cho màu đỏ cho đến lúc này hầu hết các sản phẩm dở dàng ngoài kia sẽ được ghi dấu xanh các vị có thể thực hiện theo thứ tự của màu xanh nếu không có chi tiết màu đỏ nào đang chờ đấy là về thứ tự ưu tiên các màu nhưng trong trường hợp hai lô hàng đến có cùng một màu thì trên các thẻ đều đã có ghi một con số các vị sẽ phải ưu tiên thẻ có số thấp nhất Donovan giải thích cụ thể thêm và trả lời một vài câu hỏi, sau đó tôi nói lời kết thúc, tôi bảo mọi người. Cuộc họp này chính là ý tưởng của tôi, tôi đã quyết định tách các vị ra khỏi công việc, chủ yếu là vì tôi muốn mọi người nghe cùng một thông tin trong cùng một lúc, như thế tôi hy vọng các vị sẽ hiểu rõ hơn về những điều đang xảy ra ở nhà máy này. Nhưng một lý do khác là tôi biết rằng đã rất lâu rồi các vị không được nghe một tin tốt lành về nhà máy, cái mà các vị vừa nghe là một sự khởi đầu. Tuy nhiên tương lai của nhà máy này, Cũng như sự đảm bảo cho công ăn việc làm của các vị Phụ thuộc vào việc chúng ta làm ăn có lãi hay không Điều quan trọng nhất các vị có thể làm Là làm việc cùng với chúng tôi Và làm việc cùng nhau chúng ta sẽ làm cho nhà máy Tiếp tục duy trì hoạt động Vào cuối buổi chiều Tôi nghe tiếng chuông điện thoại reo lên Chào, O'Donnell đây Các anh cứ tiến hành thực hiện quy định mới Về giờ ăn trưa và nghỉ giải lao nhé Chúng tôi sẽ không có ý kiến gì Tôi chuyển tin đó cho Donovan Một tuần đã kết thúc với một số thành công nhỏ nhỏ Vào lúc 7h29 tối thứ Bảy tôi đã đổ chiếc bút đã được rửa ráy bóng lộn và hút sạch bụi bặm ở lối vào nhà ông bà già vợ tôi với lấy báo hoa đặt ở ghế bên cạnh và bước ra ngoài tôi đứng trên bãi cỏ trong bộ quần áo bóng bẩy cứ như là đi tán gái đúng bảy giờ ba mươi tôi bấm chuông julie ra mở cửa cô ấy nói ôi trông anh bảnh quá em cũng vậy tôi nói và cô ấy trông xinh thật tôi và ông bà già vợ nói chuyện với nhau vài phút nhưng không được tự nhiên lắm ông barnett hỏi tôi về tình hình nhà máy tôi nói là nhà máy có vẻ như đang trên đường phục hồi Tôi cũng đề cập đến hệ thống mới và thứ tự ưu tiên sẽ tác động thế nào đối với nhà máy và đối với cái máy NCX-10 và bộ phận nhiệt luyện. Nhưng cả ông bà nhìn tôi vẻ vô cảm. Chúng ta đi chứ, Julie đề nghị. Tôi nói đùa với bà già vợ. Con sẽ đưa cô ấy về nhà trước 10 giờ. Tốt, bà nói, chúng tôi sẽ đợi.